Chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh độc truyện Tiên Phong truyện uh, ly kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc, qua tập số 27. Tiên Phong xin chào nhân thành nha chào Đức vương nhé Hình như mọi người không nhận được thông báo sao nhỉ? Hôm qua thì vòng 380 nên không không đọc được. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 27 nha. Và chúc tất cả nhà có những giây phút nghe chuyện thật là thú giãn Và cố gắng thì Phong sẽ đẩy nhanh hơn bộ truyện này nhé. Chào Thông Lý ạ Chuyên này vẫn đang mưa bạn ạ Đức Vượng nha Chuyên này vẫn đang mưa Không biết đến đoạn nào rồi đây Chào Nghệ Thành Nam Chào Hùng Minh nha Và chúng ta vào tập truyện Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thời gian Mọi người like video mọi người nhé Huyền giám tiên tộc Tập 27 Chào quý đoàn à. Lưu tư tế cưỡi hạc bay đến Lê Kính Sơn Vận chuyển pháp lực bằng vào mắt Nhìn thấy trước mắt một mảng kim quang trói lòa Ở trong lòng chấn động lầm bầm Trận pháp cao minh thật Lưu tư tịch thầm nghĩ Trận pháp này giá trị không nhỏ Chỉ sợ có bạch vũ từ từ kỳ Năm xưa mới bay ra được Lý thông nhai này từ đâu kiếm được trận pháp Dư tài ba như vậy chứ thật đúng là tài đại khí thùng Lưu tư tịch vận chuyển pháp lực truyền âm nói Tại hạ điều vân lưu ra Lưu tư tịch Đến đây bái phòng lý thông nhai đạo hữu Xin đạo hữu mở đại trận cho Trong mấy chốc đại trận mở ra một khe hở nhỏ. Lưu tư tịch bước qua nghi trận huyền quang đại trận. Tí thông nhai đã mặc bộ bạch y đứng chờ trên núi. Thông nhai huynh. Lưu tư tịch chắp tay chào. Tí thông nhai vội vàng mời Lưu tư tịch vào trong viện. Tuy nhiên kinh ngạc nhìn sang Lưu tư tịch. Về mặt phức tạp hỏi. Lưu tiền bối. Sao... Sao ngài lại thành ra như vậy? Mái tóc dài trắng như tuyết của Lưu tư tịch không còn sáng bóng như tuyết nữa mà lộ ra một chút sự chết chóc của màu sáng, Đếp nhăn trên khuôn mặt càng sâu hơn, đôi mắt mờ đục không còn ánh sáng, tay trái còn thỉnh thoảng run rẩy, một khuôn mặt đầy nụ cười đắng. đầy nụ cười đắng cạnh. Thế sự gian nan đã khiến thông này huynh chê cười rồi. Hai năm qua lưu tư tịch không lúc nào được sống yên ổn cả, ngày ngày phải chạy vậy khắp nơi, từ phía đông khuần Lâm Nguyên đến những miền xa xôi, hễ gặp tu sĩ nào từng có duyên gặp gỡ lúc trẻ, đều đích thân đi bái phỏng. Mong tìm kiếm một con đường sống cho Lưu Giang. Đường đường tu sĩ 200 năm tuổi giờ đây. Còn phải cúi mặt nịnh nọt những đại tu sĩ trẻ tuổi. Thậm chí còn chưa bằng chó mình. Chịu đủ mọi nhục nhã. Hai năm này, hắn già đi nhanh hơn 20 năm trước nữa. Đi thông nhai lắc đầu thở dài. Thầm nghĩ người trước mặt này còn sống được vài năm nữa. Ngồi vào vị trí chủ tọa, hắn ôn tổn nói. Lão tiền bối có gì muốn chỉ giáo? Dù trong lòng cảm khái, Lý Thông Nhai vẫn không hề mềm lòng. Hãy biết rằng sau khi Lưu Tư Tịch qua đời, Lưu Giả sẽ không còn quyền khai thác quảng mỏ. Mỏ quảng nữa, hơn nữa, hơn phân nửa hoa thiên sơn cũng sẽ thuộc về lý giả. Lý Huynh đừng khách sáo. Lưu Tư Tịch vội vàng khoát tay đáp lời. Lý Huynh còn nhớ vọng nguyệt hồ phương thị chứ? Tất nhiên ta nhớ. Lý Thông Nhai gật đầu khẳng định. Vọng nguyệt hồ năm sau phê tích thành trì Cấm đoạn đại trận Ở trong hồ vẫn đang vận hành Ngay cả tu sĩ trúc cơ Cũng phải dè chứng ba phần Những gia tộc tu tiên như bọn họ Đã thèm khát mảnh đất linh khí rồi rào trong hồ từ lâu Nhưng mà lại không có bảo vật như là Cức lôi phá trận tiết Do đó họ không thể phá vỡ Cấm đoạn đại trận đầy lôi hòa Những bảo vật giá trị trong phường thị Đã bị các tu sĩ trúc cơ cướp bóc sạch sẽ từ lâu Không còn gì hấp dẫn Cuối cùng phường thị bị bỏ mặc giữa hồ Không ai đói hoài Mấy ngày trước khi năng qua giữa hồ Ta thấy một chiếc thuyền lớn Chờ đầy phàm nhân đang vớt vật phẩm trong hồ Phàm nhân lý thông nhạy lập tức cảm thấy nghi ngờ Lưu tư tịch cũng không dám dô giếm trả lời Những tu sĩ tán tu này Đến đây chắc chắn là lừa gạt một đám phàm nhân dụ dỗ bọn họ cầu tiên đặc đạo Sau đó chúng dùng thuyền lớn Chờ bọn họ đến một bên hồ Để bọn họ lặn xuống hồ tìm kiếm vật phẩm Cấm đoạn đại trận này vốn hy sinh sự ổn định và hoàn trình để đổi lấy uy lực. Nó có rất nhiều thiếu sót. Nếu ném một hai phàm nhân xuống đại trận, sẽ có một người có thể rơi vào trong trận. Người đó có thể lấy được đinh vật trong phế tích. Cấm đoạn đại trận này không ảnh hưởng đến người bên trong, để bọn họ có thể thoải mái mang đồ vật ra bên ngoài. Lý Thông Ngài nghe xong lời này, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ý của tiền bối là... Lưu tư tịch vỗ đùi, cười đáp. Việc này sao có thể để bọn họ làm như vậy chứ Lý Thông Nhai ngần đầu nhìn Lưu Tư Tịch, bắt gặp ánh mắt tham lam quán. Lưu Tư Tịch nói, những vật phẩm giá trị trong Hồ Châu vốn thuộc về các gia tộc ven hồ chúng ta. Đây là món hời không cần vốn, sao có thể để bọn họ tu sĩ tán tù vô duyên vô cớ hưởng lợi được chứ? Ta muốn kêu gọi các gia tộc an xung quanh, cùng nhau là tiêu diệt kết đội tàu của đám tu sĩ tán tù này. Chúng ta sẽ chia nhau món lợi. Phạm nhân nhà nào vào trận thì về nhà nấy. Thông Nhai Huỳnh nghĩ thế nào? Lý Thông Nhai ngồi tại vị trí chủ tọa, bỗng nhớ lại cảnh tượng năm xưa khi trở về nhà từ cổ lê đạo. Con đường bị chặn bởi vô số thi thể, bát trà khựng lại. Nhìn Lưu tư tịch một chút, Lý Thông Nhai cười nói. việc kinh doanh vô bộ này, Úc gia có muốn tham gia không? Các gia tộc bên hồ khác có muốn tham gia hay không? lư tiền bối muốn thu thập các gia tộc lớn quanh hồ này, muốn chiếm đến món hời này cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác thôi. Và giấc lời, Lưu Tư Tịch lập tức cộng lại Hắn vốn dĩ là Hưng thú bừng bừng Khi thấy đội thuyền trên hồ kia Nhất thời không suy nghĩ thấu đáo Nên giờ đây không khỏi ngựa ngùng cười nói Ồ Thì ra thông nhai huynh đã nghĩ đến thật chú đáo Ta hồ đồ rồi Bậc bội bưng chén trà xuống Lưu Tư Tịch vắt óc cùng Lý Thông nhai Tìm kiếm chủ đề trò chuyện Nhưng mà lại không biết nên nói như thế nào cho phải Lúng túng không thôi Lão Gia Hòa này sắp hết tuổi thọ, đầu óc cũng không còn minh mận nữa. Hồ Trung Châu đã bị đám trúc cơ lục loại không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ vào đó cũng chẳng tìm được cái món đồ của cảnh giới thai thức tốn công vô ích. Sau khi tiễn lư tư tịch đi, Lý Thông Nhai đã cảm thấy buồn bã bưng chén trà lên rồi lại bung xuống cười khổ. Các người nhìn xem, những tu sĩ này vừa sợ hãi vừa lo lắng, quyền sinh sát đều nằm trong tay người khác chỉ với một ý niệm. Có lẽ những phàm nhân này nhìn ra tộc của Tông và Tông Môn cũng kinh hồn bạt vía, mặc cho người ta chém giết. Thế gian này từ trên xuống dưới đều thối nát, thực sự không còn ý nghĩa gì cả. Nói xong, Lý Thông Nhai lắc đầu, trong lòng âm thầm tự nói. Nếu nhà không có pháp bảo lục khí ngưng tụ từ hương hỏa của phàm nhân, năm đó Lý Gia đều có thể kiên trì giữ vững tứ trấn khi đối mặt với quân đội hùng hậu của gia nê hề không? Lý Thông Nhai đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Gạt bỏ những suy nghĩ miên man sang một bên Lý ra trước mặt các từ phù vẫn chỉ là như con kiến hèn mọn Không hề chần trừ thêm chút nữa Nhanh chóng quyết định Dựa theo phương pháp trong sinh tế pháp Để tính toán thời gian Tế tự pháp giám Ngưng tụ lục khí Việc này cũng có thể giúp ích cho việc chuẩn bị ngưng tụ lục khí Cho các con cháu trong gia tộc Còn lại ta nên đi gặp con hồ ly kia một lần Để, để tìm hiểu thêm về việc sử dụng luyện khí yêu vật cho tế tưởng. Lý thông nhai phi thân bay lên trời. Theo mạch núi tìm đến một trận pháp. Dỡ theo kỳ ước tìm thấy một cây đại thụ lá trắng to lớn sừng sững trên sờ núi. Bạch dung hồ nhàn nhã các chân. Ngần đầu nằm ở dưới, đầu to nằm dưới tán cây. Thầy lý thông nhai bay tới. Nó lười biếng mở miệng. Thông nhai huynh. Ngọn gió nào đưa người tới đây vậy? Bà nằm qua Lý Thông Nhai và Bạch Dung Hồ gặp nhau nhiều lần Quan hệ rất quen thuộc Bạch Dung Hồ tiếp nhận gạo linh Ở trong tay Lý Thông Nhai Nhất vào miệng Hồ đi thoải mái nhớ mắt lại hưởng thụ Theo thói quen kể lại những gì nó biết về vùng núi này trong mấy năm qua Nghe nói Thanh Tuệ Phong vừa xuất hiện một kiếm tiên Dọa cho lão trừ kia mấy tháng không dám ló mặt Tư Nguyên Bạch bế quan thì chẳng sao Nhưng mà sau khi xuất quan chẳng qua Lại càng thêm kiêu ngạo Bây giờ con heo mập kê đã càng sợ hãi Chỉ sợ bản thân trở thành đá mài đao cho đại tử quần tư Nguyên Bạch. Lý thông nhai sững người kinh ngạc nói. Tin tức của người quả thực là linh thông. Hồ ly vẫy vẫy đuôi cười bí hiểm. <cười> Tất nhiên. Hồ ly vẫy đuôi, giọng điệu đầy tự hào tiếp tục nói. 19 đường ca và 22 cữu của ta đều là những con tam nhĩ bạch hồ sống trong hang động phía nam cho núi Đại Lê. Nhờ có bọn họ, ta có thể biết được rất nhiều tin tức bí mật. Lý thông nhai tò mò hỏi Tam nhĩ bạch hồ có khả năng gì đặc biệt Hồ đi cười bí ẩn nói Khả năng đặc biệt tam nhĩ bạch hồ Chính là khả năng nghe lén phi thường Chỉ cần ngheo ghé tay một bên Chúng ta có thể nghe được mọi lời nói Của các tu sĩ cảnh giới thai tức và luyện kỵ Lý thông nhai nhớ mày suy nghĩ chúc cơ yêu hồ đã lợi hại như vậy Vậy từ phụ Hồ đi khẽ hừ một tiếng cắt ngang đời hắn Từ phù và trúc cơ là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau Trúc cơ chỉ có thể sử dụng pháp thuật trong khi tự phụ có thể ngưng tụ thần thông. Không thể so sánh với pháp thuật bình thường. Dựa theo đạ cơ của mỗi người, thần thông có thể biến hóa diệu kỳ, vô cùng lợi hại. Lý thông Nhài ghi nhớ lời của Hồ Ly. Cảm thấy chuyến này quả thực không uổng phí. Hắn xoa đầu Hồ Ly, khiến nó quẩn tròn lại, lắc đầu nách. Ta chỉ là một tu sĩ luyện khí. Đời này chưa chắc đã đột phá được tiến trúc cơ. Dù có lợi hại hơn nữa thì cũng trả liên quan đến ta. Ngược lại, đệ đệ của ta đã thành trúc cư, nếu như trở về từ Nam Cương, chỉ trong vòng trăm năm có thể đột phá tử phụ cũng không thành vấn đề. Nói xong trước mặt lý thông nhai nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng nói, nếu ta may mắn sống đủ lâu, có đã có thể nhìn thấy nó leo lên từ phù một ngày nào đó. Hồ Ly nhách miệng cười nói, vậy cũng tốt, đừng học theo vu vụ tiết, hắn ta luyện thành thái âm nguyệt hoa đạo cơ hoàn hảo, vậy mà lại biến thành dược liệu cho đại giao. Lời nói của Hồ Ly như xét đánh ngang tài Lý Thông Nhai. Máu trong người hắn như là ngừng chảy, đầu óc ong ong. Không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn hoảng sợ tột độ, nhảy dựng lên từ dưới đất hết lớn. Người nói cái gì? Hồ Ly chưa bao giờ thấy Lý Thông Nhai như vậy. cả người nó run lên, lùi lại lắp bắp nói. vụ Vũ vũ tiết. Lý Thông Nhai cố gắng kiềm chế sự run dậy trong tay. Đặt túi linh gạo ở trước mặt Hồ Ly. Giọng hắn khản khản. Hãy nói cho ta biết về vô vụ tiếp Hồ Ly nhìn túi gạo đầy tham lam Nhưng mà không dám đụng vào Nó nuốt nước bọt cất tiếng Ta Ta khi hầu hạ đại nhân Từng nghe người này đến vọng người thù lấy được một thái âm người hoa Hắn luyện thành đạo cơ bạch ngọc bàn Trở nên vô cùng lợi hại Ta cũng thấy hắn đến ngọn núi này sông sáo Một đôi điên kiếm đánh cho các yêu quái liên tục bại lui Sau đó Hắn chết tại Nam Cương Nghe nói sau đó Vì đạo cơ độc đúc thành từ Thái Âm Nguyệt Hoa quá mức kỳ diệu, Thanh Trì Tông đã nhẫn tâm đưa hắn tên Nam cương để luyện thành đan dược. Việc làm này của Thanh Trì Tông không chỉ một lần. Lý Thông Nhai nghe vậy, cả người ru nên bẩn bật Sắc mặt hắn tái nhật như là tờ giấy, hai mắt đỏ hoe, ngón tay siết chặt đến bật máu. Lý Thông Nhai nghe người, khẽ khàng ngồi xuống đất. Hắn nhìn chàm chàm vào những viên gạo linh, dài rác trên mặt đất, không nói gì. Trong đồng hắn lúc này dâng trào sự phẫn nộ và nghi ngờ Hắn nhớ lại việc thanh chỉ tông không có thư gửi về Của Lý Xích Kính trong vài chục năm qua Nhớ lại những lời ám chỉ của tiêu gia Lý Thông Giai mỉm môi Im lặng không nói Hồ Lê nhìn Lý Thông Giai cúi đầu im lặng Trong lòng run sợ Nó cẩn thận thu nhặt những hạt gạo lấp lánh trên mặt đất vào túi Liếm láp bộ lông mềm mại Cũng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất không nói gì Lý Thông Giai hít thở thật sâu Cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ ở trong lòng Hắn nhìn con hồ đi quận tròn trước mặt Giọng khả nói Cảm ơn đạo hữu đã cho ta biết thông tin về vụ vụ tiết những túi gạo linh này Coi như quà cảm ơn Lý thông nhai dứt lời Liền phi thân bay lên cao Vút đi như một mũi tên hướng về phía lê kính sơn Tiếng kêu gọi của hồ lý vang lên phía sau Nhưng hắn không hề quay đầu lại Hắn chỉ có một mục đích duy nhất Đó chính là thấy phù trùng Hồ lý ngần đầu Ngường à Cho ta nhiều gạo đinh như thế này Tin tức của ta có giá trị thế cơ Chỉ trong một chốc lát Lý thông nhai đã trở về Lê Kính Sơn Ánh sáng kim quang lấp lánh Của Nhật Nghi huyền quang trận Không thể cản trở bước chân quản được Hắn nhanh chóng bay đến hộ viện Đẩy cửa thải thất ra và đặt gương đồng xuống Linh thức quán chìm vào trong gương Ngay lập tức Hai phụ trùng lấp lánh xoay tròn hiện ra trước mặt hắn Lục giăng tiền nặng lẽ dùng thần thức quan sát Lý thông nhai Đề phòng hắn sinh nghi, lục răng tiên đem hai mai phủ trùng mán dấu đi xuất ra, nhìn người đàn ông trung điên trước mặt với sắc mặt tái nhật, môi miếm chặt, hai tay run dậy không ngực. Phải mất nửa ngày, lý thông nhai mới dần dần bình tĩnh lại, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hồng hào. Nước mắt này tuôn trào, hắn nắm chặt thanh kiếm bên hông, gào đến đầu đớn, kính nhi. Lý ra có lỗi với đệ, huynh đệ chúng ta có lỗi với đệ. Nước mắt chảy dài trên má người đàn ông trung điên này. Hắn gạo lên một tiếng. Ngón tay nắm chặt đến trắng bạch nước nở nói. Tốt. Tốt lắm. Hãy cho một ma môn. Lý Thông Ngài vốn rất cẩn thận. Nhưng mà lúc này lại im vặt. Hắn khóc dòng một lúc lâu Lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này biết mới tỉnh táo lại từ cái trạng thái đầu váng mắt hoa. lâu đi máu tươi. Đặt pháp rán lên bẻ đá Cung kính dập đầu. Lý Thông Nhài xoa đi nước mắt, đi ra khỏi tư đường, hạng nhít vào một hơi thật dài, lầm ấm. Kính nhỉ kính nhỉ là lý do chúng ta đã nhìn lầm tư nguyên bạch, đã đẩy đệ vào hố lửa, nhị cả con lỗi với đầy. Lý Thông Nhài siết chặt thanh kiếm trong tay, hắn nhớ lại những lá thư Lý xích kính gửi về nhà trong 5 năm qua, đổi lấy công pháp. Lý xích kính ăn uống kham khổ, tiết kiệm từng đồng để gửi về 5 khối liên thạch. Nỗi bị thương trào dâng trong lòng Lý thông này hắn khẽ nói. Thù này, nhị ca đã nhớ. Thù này Lý ra ghi nhớ. Thù này đời đời Lý ra khắc cốt ghi tâm. Kính nhị. Bóng đêm bao trùm, mán mưa dài đặc phủ lên con đường mù mịt. Trong thư phòng của Lý cảnh điềm ánh đèn vẫn rực sáng Nàng ngồi bên án, cặm cụi ghi chép. Ở trên bàn chất đầy những mảnh vải ghi chép lại thông tin mà nàng thu thập được từ các lão nhân trong làng ban ngày. Nàng dừng bút nhú bảy suy tư. Theo lời Trần Gia lão nhân, Thái Gia ra rời nhà khi mới 30 tuổi. 28 năm sau khi trở về, Thái Gia đã qua đời. Nếu tính như vậy, tổ phụ chỉ mất 28 năm để từ một người phàm trần đuyện thành trúc cơ. Thực là thiên tư chắc tuyệt. Ngay cả chú út trong tông môn cũng phải mất 30 năm mới đạt đến cảnh giới này. Tổ phụ xuất thân tán tu, không có sự hỗ trợ của tông môn. Vậy mà lại có thể tu luyện nhanh đến như vậy. Lý cảnh điềm ghi chép lại mốc thời gian quan trọng ở trên giấy. Nét chữ của nàng trên nên vội vàng và mạnh mẽ. Nàng nhú mày. Cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng lầm bậc. Nếu như vậy, tại sao phụ thân từng nói ông ấy bắt đầu tu luyện khi mới 14 tuổi? Vậy tính ra chỉ trong vòng vài năm Vài tháng ngắn ngồi Ông ấy đã trở thành huyền cảnh Ồ, Chắc là ta nhớ lầm thôi Nhìn mơ hỗn độn trước mặt lý cảnh điểm cảm thấy lịch sử Vài thập niên trước như đang che giấu điều gì đó Rõ ràng là không lâu Nhưng mà phần lớn chi tiết đã bị xóa sạch Tổ tiên đi mộc điền của nàng khi còn sống Càng không xuống núi trong vài chục năm Khiến nàng không thể nào tìm ra dấu vết Lạ thật Đi cảnh điểm cuối đầu Chợt thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng Nàng vội vàng dùng hộp che đậy Mớ hỗn độn trước mặt Rồi nhẹ nhàng hỏi Ai đấy Là ta đây Lý thông nhài vùng tay áo sai bước vào sân Mưa đêm đất vất như là xương mỏng Không thể làm ướt tà áo quắn Hắn ổng dùng tiến đến trước phòng Hai tay chắp sau lưng Nét mặt đượm buồn Lý cảnh đêm nhìn thấy nhị bá Vội vàng đứng dậy chào đón Nhị bá mời vào Lý thông nhài khẽ khoát tay Dùng đực nhẹ đẩy nàng ngồi xuống, bước vào phòng. Hắn đi đến bên án, thông thả ngồi xuống. Ánh mắt hắn rút qua những dòng chữ khắc trên một sàn, gật đầu khen ngợi. Làm tốt lắm. Lý Cảnh Điệm cúi đầu cung kính, lắng nghe nhị bá dặn dò. Giọng của Lý Thông Nhai trầm thấp vang vọng trong căn phòng. Ta đến đây tìm con, là có việc quan trọng cần nói. Lý Cảnh Điệm ngần đầu nhìn, nhìn nhị bá với ánh mắt đầy mong chờ, Lý Thông Nhai giải thích. Tộc sử ghi chép lai lịch lịch sử và những bí mật quan trọng của gia tộc. Ta muốn chia thành hai quyền để ghi. Một quyền viết về nội sử, ghi chép những bí mật động trời, cất giữ cẩn thận tại từ được Chỉ có trường tộc mới được phép xem. Quyền còn lại ghi chép lịch sử gia tộc bình thường cho các đệ tử trong tộc tham khảo. Ta nói, con chép. Lý Cành Điềm gật đầu nhẹ nhàng, cầm bút lên. Lý Thông Nhai bắt đầu đọc. Giọng hắn đều đều, trầm lắng. Nàng thì cẩn thận ghi chép từng lời. Lý Cành Điềm thẫn thờ những dòng chữ trên bọc giàn. Lòng trào dâng cảm xúc. Nàng không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Tổ tiên lý bộc điền của nàng. Người mà nàng luôn kính trọng. Lại có một quá khứ oanh để tiếng vậy. Nàng run dậy đọc tiếp. Kính chuyên cần tu luyện, không gần nghỉ. Cuối cùng đã thành tựu đạo cơ. Thần diệu thay, tổ tiên ngưng tụ kiếm ý nguyện khuyết, đánh bại trì cứu vân, uy chấn trừ tông. Thanh trì tự phủ khen ngợi. Có thể vậy, liền cùng tổ tiên đến Nam Cương đạo giai. Luyện thành nhân đan đạo cơ, cùng yêu giao, cùng nhau ăn vào. Lý thông nhài dựa theo suy đoán của mình Khôi phục lại sự việc đã qua một cách đại khái Gần như là khớp với chân tướng Lại nghe thấy tiếng bút của Lý Cảnh Điểm khẩu đại Ngầm đầu với vẻ mặt sợ hãi và hoang mang Lầm bầm Luyện thành một viên đát Chủ Cái này Cái này là sao Lý thông nhài nhìn Lý Cảnh Điểm Ánh mắt đầy thương cảm Đợi nàng bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng nói Con đã biết sự thật rồi Bây giờ con cần dựa vào nội sử để ghi chép lại tộc sử. Hãy chú ý che đậy những chỗ không hợp lý, không được tiết lộ nội dung trong chi tiết. Ví dụ như việc sử dụng thụ lục và tiếp dẫn, tốc độ tu luyện cũng cần điều chỉnh cho hợp lý. lý thông nhai nhìn thấy cảnh điểm rộng trầm rộng. Việc ghi chép tộc sử vô cùng quan trọng, con cần phải cẩn thận từng câu từng chữ, kiểm tra kỹ để không có sơ hợp. Việc kính nhi xâm nhập Nam Cương cũng cần ghi chép cho rõ. Nhưng phải lưu ý không để ai nghi ngờ. Lý Cảnh Điểm gật đầu trong lòng nặng chữ. Nặng hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Lý Thông Nhai đứng dậy dặn dò. Trước tiên con viết một phần đưa cho ta đi. Mấy ngày nay con không cần đi ra ngoài. Tập trung ghi chép đi. Việc của kính nhi là bí mật. Không được nói với ai. Nói rồi Lý Thông Nhai quay người rời đi. Lý Cảnh Điểm cung kính đưa tiễn. Cho đến khi sân chỉ còn lại tiếng gió riết. Nằm ngầm đầu nhìn trời đầy mây đen. Lâu nước mắt rồi quay vào trong sân. Lưu tư tịch vừa đặt lên đặt chân hoa thiên sơn. Cảnh tượng náo nhiệt trước mắt khiến cho ông không khỏi ngỡ ngàng. Khắp nơi được trang trí rực rỡ sắc đỏ. Tiếng nhạc vui tai vang vọng không gian. Con chó trong tộc tụ tập đông đồ. Xếp thành hàng dài dự tiệc tại sân nhà. Mùi thức ăn. Tiếng cười nói ồn ào hòa quyện tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Trong lòng của Lư tư tịch, chịu nặng, ông không có nhiều thời gian để lãng phí, nhưng mà vẫn cố gắng dành chút ít để tìm kiếm con đường sống cho Lư ra. Nhìn cảnh ăn uống, ca hát tưng bừng, con cháu dưới kia, trong lòng ông như là có lửa đốt vậy. Ông nổi giận, xài bước đến chân núi, ngẩn đầu nhìn đêm. Lư viễn lụng, một tu sĩ luyện khí của Lư ra, đang ôm ấp một mỹ nhân trong lòng. Hắn khoác trên mình bộ quần áo lấp lánh kim quang. Khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ Dưới chân hắn là một nam tử phạm nhân Đang cào thét trong đầu đớn Lưu tư tịch nghiến răng nắm chặt tay Lòng không thở nổi Lưu tư tịch bước vào đám người Tiếng ngạc vui vẻ lập tức im bặt Mọi người ngẩn đầu nhìn ông Rồi lại cúi đầu xuống, không ai nói gì cả Lưu viễn lục dúng mày nhìn lưu tư tịch một chút Đá vào lòng bàn chân người hậu bên cạnh Đơn tiếng nói Lão tổ tông đã về thì cùng chúng ta uống vài chén nào. Lưu tư tịch nhìn Lưu Viễn Lục vô lẽ nhưng không hề tức giận. Ông chỉ im lặng lòng chữ nặng, lầm bậc. Đứa trẻ này sinh ra đã kiêu căng ngạo mặt. Ta không còn sống được bao lúc. Tượng đài lư ra còn phải dựa vào nó. Nếu lúc này là mất mặt nó, nó sẽ ghi hận trong lòng Sau khi ta chết, nó có thể sẽ trả thù, rất khó lường. Lúc này ta phải chiều thấy ý nó. Lưu tư tịch gượng cười, cố gắng nến cơn tức giận đang sôi sụt trong lòng. Ông cúi đầu giọng run run. Uống rượu ngon, uống rượu ngon. Lưu vẽ lục nhìn thấy bộ dáng của ông cười lớn. Tiếng nhạc trong bữa tiệc lại vang lên sôi động. Lưu tư tịch ngồi xuống chỗ của mình, nhìn đám người đang vui vẻ cá trước mặt. Lòng ông như là lửa đốt, ông nghiến răng nằm mầm. Hát hò, ăn uống. Các người còn được sung sướng bao nhiêu ngày. Chỉ trách đã lúc trước còn đo bể quan tu điện. Không quan tâm đến việc giáo dục các người Luôn cho rằng mình sắp trúc cơ Không thể lãng phí thời gian Để để mặc các người tu thành ra Cái bộ ráng ngu xuẩn này đưa tư tịch hất Chén rượu đưa tới Ngần đầu nhìn lên bầu trời xa xăm lầm bầm lại ai Tiếng nhạc đột ngột im bật Ba luồng sáng rực rỡ trên trời bay xuống Dừng lại ở trên hoa thiên sơn Mọi người ngư ngác nhìn chính nghe một giọng lạnh lùng vang vọng Lưu tư tịch Màu ra đây gặp ta. Lưu tư tịch bừng tỉnh. Cưỡi gió bay đến Nhìn ba người trên bầu trời. Người ở giữa là một thanh niên mặc cẩm y. Nhắm mắt không nói lời gì. Hai bên là người cao và một người béo. Đang chừng mắt nhìn hắn. Lưu tư tịch vội vàng chắp tay tròm. Hóa ra là Úc Công Tử Đại Giá. Lão Phụ không có gì từ xa tiếp đón được. Thật là thất lễ, thất lễ. Úc Công Tử mở mắt. Nhìn Lưu tư tịch giọng điệu lạnh lùng. Người là tư tịch Lưu tư tịch trong lòng run lên, vội vàng nở một nụ cười gượng gạo. Không người, mời ba người đến núi. Úc công tử giữa tay, hất lưu tư tịch ra, giọng điệu lạnh lùng. <cười> ta là Úc gia Tân Phụ Thanh Trì Trước đây chưa từng gặp qua các vị. Nay đệ tử Úc gia ta nhập Thanh Trề Tông Nguyên Ô, Phong, Nguyên Ô Phong Sơn Môn, có chút căn cơ trong tông. Gia Phụ muốn nhờ và các vị chiếu cố đệ tử Úc gia, mong lão nhân ra cho ta chút mặt mũi. Lưu tư tịch run dày, ấp úng Ta, ta, phong thái của trúc cơ thế gia quả nhân khác biệt. Úc gia nó có thể phân phó ta. Lão ta sợ đến tột cùng. Vội vàng đứng dậy lấy lòng, nhưng lại bị Úc công tử hất hất tay. Úc công tử lườm lưu tư tịch một cái, giọng điệu lạnh lùng. Về sau, vọng nguyệt hồ sẽ do Úc gia ta định đoạt. Các gia tộc xung quanh vọng nguyệt hồ ta đều đi qua. Đều quy phục Úc gia. Lưu gia người có ý kiến gì không? Lưu tư tịch cuối đầu giọng run rầy Không dám, không dám Lưu già cũng quy phục Úc gia Không có hài lòng Lưu tư tịch nịnh nọt cười lớn Liên tục vỗ mông ngựa Cuối cùng biểu cảm trên mặt Úc công tử cũng đã dịu đi vài phần Toát lên là vài phần thư thái Hai người sau lưng cũng không nhìn chằm chằm lưu tư tịch nữa Mà thầm cười lạnh Úc công tử cười lớn một tiếng Giọng điệu thay đổi nên lạnh lùng <cười> Lưu già biết đều Lễ vật dĩ nhiên không thiếu Tại biết lư Gia còn có chút thể diện trên Nguyệt Hồ Phong. Tại sẽ không động tới các người. Lưu Gia cứ theo lệ cũ. Mỗi năm cống đột cho thanh trì tông bao nhiêu thì cũng là nộp một phần cho Úc gia ta đi. Dừng lại một chút. Úc công tử cúi đầu hiếp mắt nhìn Lưu Tư Tịch đang tái nhận mặt mày cười nói. Ừ. Không thành vấn đề chứ. Lưu Tư Tịch sững sợ. Nụ cậy nịnh nọt trên môi cứng đỏ. Hắn hít một hơi thật sâu. Nhìn hai người sau đứng Úc công tử đang chừng chừng nhìn mình. Đành gật đầu khó khăn đáp Công tử nói rất đúng Lưu ra tuần theo Vừa dứt lời Úc công tử liền gật đầu mỉm cười nhìn Lưu tư tịch Lưu tư tịch lập tức hiểu ý vội vàng Từ trong túi gấm bên hông Lấy ra mấy viên linh thạch Một người sau lưng Úc công tử tiến lên nhận lấy Lưu tư tịch nịnh nọt nói Làm phiền công tử từ xa đến thông báo cho Lưu ra Đây là chút linh thạch là lòng thành của Lưu ra Mong công tử nhận lấy ừ. Úc công tử vung tay áo Quay người cúi đầu nói Ba ngày sau, Úc gia ta sẽ mở tiệc chiêu đãi trư vị tại vọng nguyệt hồ. Lão nhân gia nhớ đến tham dự. À, phải, phải. Ba người phi hành đen cao, bỏ lại lưu tư tịch trên đỉnh núi Lão ta cúi đầu, tựa vào bậc thang, môi run dày, hồi lâu không nói nên lời. Ba người Úc công tử bay khỏi Hoa Thiên Sơn, sau lưng người mập mạp cười nói Này, Tộc huynh, việc này là hơi lớn đấy nha. Chỉ đi có một vòng mỗi người chúng ta đã thu được gần 10 khối linh thạch rồi. Đủ dung cho cả năm nay rồi đấy Người cao gầy gật đầu Suy nghĩ những thứ khác về mặt nghiêm túc Đại ca Lưu da này chả có khí phách gì cả Ta nhìn kỹ Dưới chướng chỉ toàn là lão nhân thai tức có có một tên luyện khí trẻ tuổi Cái mặt lạ lướt Mười phần là ngu ngốc Lưu tư tịch thì sắp chết rồi Chả sống được bao lâu Úc công tử gật đầu Tán thường nhìn người mập mập một cái Vỗ vai hắn trầm giọng Học hỏi người ta một chút Rồi nhấn đầu sang chỗ khác đáp lời Đúng vậy, chỉ là Lưu Gia và Nguyệt Hồ Phong có chút thể diện thôi, không cần để ý. Có tên ngu xuẩn cái dẫn dắt Lưu Gia, thì khí vận lưu thị này đã suy, 200 năm nữa cũng không thể làm nên chuyện gì. Lúc trò chuyện, họ đã tới địa giới của Lý Gia. Úc Công Tử sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Tất cả cẩn thận. Đến Lý Gia trên đỉnh núi đơn giản không cần nói. Lý Gia tuy không so được với các gia tộc lớn, nhưng bối cảnh tâm hậu, đừng có đắc tội với người ta. Chẳng phải chỉ có thanh tuệ kiếm tiên thôi sao? Mập mạp biểu môi không phục. Úc công tử trường mắt nhìn hắn quát. Chẳng phải chỉ là sao? Người biết cái gì về kiếm tiên? Kiếm là loại pháp khí giỏi sát phạt nhất. Hắn đã luyện thành kiếm ý. Phụ thân ta đối mặt với cũng chỉ trụ được 10 chiêu. Còn lão tổ tông trong nhà cũng chỉ có thể tự vậy mà thôi. Hơn nữa, Lý xích kính kia dưới 30 tuổi đã là trúc cơ. Có thể nói là có hy vọng tiến vào tử phủ. Đến lúc đó Lý gia sẽ là chỗ dựa phủ trong tông môn Vọng Nguyệt Hồ này còn có thể kết là Úc gia chúng ta nói chuyện sao Nam tử cao gầy nhìn kỹ Lầm bầm Thanh tuệ kiếm tiền Lý ra địa giới này có nhiều người tu luyện Nhìn ra họ tốn không ít tâm tư Quản lý phạm nhân Cũng chả có gì đặc biệt Mập mạp nhìn một lượt Hơi hật nói Cứ như trốn thâm sơn cùng cốc vậy Xa xa không bằng mật lâm của Úc gia chúng ta Cái mảnh đất cắn cỗi này cũng có thể nuôi dưỡng ra Một vị kiếm tiền được sao Cầm mộp Úc công tử bay lên Một đạo đại trận đắp đánh kim quang hiện ra trước mắt Hắn vận truyền pháp được kẻ nói Mật lâm Úc gia đến đây bái phòng Xin mời Lý gia tiền bối ra cặp mặt Lần này Úc công tử không thô lỗ truyền âm như ở Lư Gia Mà thể hiện sự tôn trọng và lễ phép Ba người chờ đợi bên ngoài trận pháp Một thiếu niên đeo trường cung màu đen bay đến Dừng đại chất mặt họ Thiếu niên này là Lý Huyền Phong Lý gia Lý Huyền Phong bái kiến ba vị Ba vị đến đây gặp trường bối nhà ta có chuyện gì?" Úc công tử lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười thân thiện, hoàn toàn khác biệt so với vẻ mặt kinh kiểu khi ở Lư ra. Hắn chắp tay chào Lý Huyền Phong, ôn tồn nói: "Mật Lâm Úc gia, Úc mộ cao, gặp có Huyền Phong huynh đệ. Úc gia chúng ta có chuyện tốt muốn cùng với tiền bối nhà huynh đệ thương được. xin huynh đệ dẫn chúng ta đi gặp thông nha tiền bối." Lý Huyền Phong dùng linh thức quét qua, Thế ba người trước mặt đều đại luyện khí tầng 3. Hai người luyện khí tầng hay, với tụ vị là bản thân và Lý Thông Nhai, họ không tạo được uy hiếp gì. Lý Huyền Phong an tâm hơn chắp tay nói. Nào, mời các đạo hữu đi theo ta. Dẫn ba người vào trong trận pháp, Lý Huỳnh Phong mời họ ngồi xuống trong sân. Chẳng mấy chốc Lý Thông Nhai cũng xuất quan từ động phủ bước vào sân. Úc Bộ Cao vội vàng đứng dậy khi nhìn thấy Lý Thông Nhai, chắp tay chào. Tại hạ Úc Bộ Cao, gặp qua Thông Nhai tiền bối. Lý Thông Nhai hơi bất ngờ trước sự khách khí của Úc bộ Cao Ở trên mặt không có chút biểu cảm nào Chỉ khẽ nói Úc công tử khách khí Lý ra quả nhiên là nơi xuất thân kiếm tiền Ta nghe nói thông nhai tiền bối Cũng có kiếm thuật cao siêu Khiến cho bộ cao vô cùng kính ngưỡng Sau một hồi khách khí Úc bộ cao mỉm cười bắt đầu tìm chủ đề chính Cách đây vài năm Úc ra chúng ta mới đến Thanh Trì Không hiểu rõ quy cụ nơi đây Hiện nay con cháu trong nhà Đã gia nhập nguyên ô phong của Thanh Trì Tông Gia Phụ lo lắng rằng tình trạng hỗn loạn xung quanh Vọng Nguyệt Hồ sẽ ảnh hưởng đến đệ tử trong nhà Vọng Nguyệt Hồ là một nơi tu luyện tuyệt vời Nhưng mà lại cho chỉ cho phép tu sĩ tán tu và tự do Dẫn đến việc đệ tử nhà ta thường xuyên bị sát hại Do đó Gia Phụ muốn gặp gỡ các gia tộc quanh hồ để xuất việc tu sĩ trúc cơ của Úc gia dẫn đầu Thống nhất khai thác tài nguyên và xây dựng lại phường thị Úc Bộ Cao nói một hồi Đầu tiên là đưa ra lý do của Úc gia Nói rõ mục đích của bọn họ Ẩn ý đề cập đến thân phận gia tộc thế gia của Úc gia. Lời nói quán du nhu nhuyễn, không hề tỏa dâu hung hăng, mà rất là, rất mực khách ký. Lý Thông Ngài nghe xong, hiểu rằng Úc gia muốn đứng đầu vọng nguyệt hồ, Thảo nghĩ. Úc gia có hai vị tu sĩ trú cơ, thực lực mạnh mẽ. Việc họ muốn thống nhất vọng nguyệt hồ cũng là đều bình thường. Lý do họ khách khí với ta là vì nề mặt kính nhi, cho rằng gia tộc ta có kiếm tiền che chở. Việc kính nhi ít nhất là có thể che giấu được vài chục năm nữa. Ở trong vài chục năm này Lý gia chúng ta như là có bổ hộ mệnh Các gia tộc bình thường không dám trêu trọng Lý thông nhài khẽ gặt đầu cười nói Đây quả là chuyện tốt Úc gia có thể đứng ra giải quyết vấn đề này Lý gia chúng ta cũng đồng ý Ngay khi lời nói vừa dứt Úc mộ cao lập tức hai mắt sáng giữa Lý thông nhai hơi khượng lại Như có điều muốn nói Nhưng mà lại cúi đầu nhấp trà Úc mộ cao nhìn kỹ hắn một chút rồi cười nói Vọng người hồ giao cho Úc gia chúng ta quản lý Tất nhiên sẽ có phần chia lợi nhuận cho các gia tộc. Nếu phường thị được xây dựng mới, lợi nhuận thu được không thể thiếu phần cho quý tộc. Lý Thông Nhài nhớ mày. Nhìn cái khuôn mặt trắng trèo không tì vết của Úc mộ cao. Đặt chén trà trong tay xuống và cuối đầu nói. Trừ gia tôn quý tộc làm gia tộc đứng đầu. Phần lợi nhuận này cùng với việc cung phụng quý tộc chắc hẳn cũng đã đủ rồi. Nụ cười Úc mộ cao hơi tắt. Hắn cười ha ha để che giấu sự lúng túng. Lời này nói thế nào được chứ? Chỉ là các gia tộc cảm tạo Úc gia che chở Tự nguyện dân tặng quà cáp cho Úc gia thôi Nhìn Lý thông nhai một chút Úc bộ cao vội vàng nói Lý gia tất nhiên không cần Vọng ngược hồ do Úc gia đứng đầu Lý gia chính là vị trí thứ hai Gia vụ vô cùng kính ngưỡng thanh tuệ kiếm tiên Úc gia tuyệt đối sẽ không làm gì bất lợi cho Lý gia Lý thông nhai lắc đầu nói Quý tộc cũng không cần sắp xếp vị trí thứ hai cho Lý gia Thực lực Lý gia còn yếu ngồi cũng không yên tâm. Úc gia đã muốn đứng ra xây dựng phường thị, Lý gia hoàn toàn ủng hộ, còn việc còn lại không cần bạc thối bàn bạc thêm nữa. Với lời nói của Lý Thông Nai, hành động lần này của Úc Bộ Cao xem như đã kết thúc, hắn thở vào nhẹ nhõm. Ban đầu Úc Bộ Cao còn lo lắng Lý gia sẽ không dễ dàng gì, nhưng mà không ngờ để suôn sẻ đến như vậy. Khuôn mặt hắn nở nụ cười tươi. Thầy Lý Thông Nai muốn tiễn khách, hắn vội vàng đứng dậy nói. Ba ngày sau, Úc gia sẽ tổ chức hội nghị ở Vọng nguyệt hồ. Mong tiền bối tham dự Nói xong Úc bộ cao đưa tiệp mời cho Lý Huỳnh Phong Lý Huỳnh Phong tiến lên nhận đấy Sau so vài câu hàn huyên Úc bộ cao cáo từ Lý Thông Nhài tiễn ba người ra cổng Rồi mới quay trở lại Lý Huỳnh Phong bước vào sân vẫy tay áo Ngần đầu cười nói <cười> Úc gia cũng thật khách ký hơn phân nửa là nề mặt chú út Nếu không e rằng cũng chẳng hơn gì các gia tộc khác Muốn nhà ta cung phụng Lý Thông Nhài không đồng ý Giải thích với Lý Huyền Phong, Úc gia có thực lực, nhưng mà gia trù quá nóng vội và bá đạo. Các gia tộc trên Vọng Nguyệt Hồ đã sinh sống nhiều năm, quan hệ phức tạp, ngọn núi nào không có chỗ dựa chứ? Hắn muốn mở phường thị trên hồ và thu thuế từ các gia tộc, nào có đạo lý như vậy? Úc gia làm việc tùy tiện, đã chọc giận mọi người, hãy chờ xem kết cục của bọn chúng sẽ như thế nào. Ba người Úc gia rời khỏi Lê Kính Sơn, bay lượn trên vọng người hồ Úc bộ cao mang về mặt âm u, hai người sau đi sau cúi đầu không nói nên lời. Mãi đến khi đã đi được nửa đường, người nam tử cao gầy mới cười khổ lên tiếng. Đại ca, thái độ Lý Gia rõ ràng là không muốn đụng chạm Đây là không coi trọng nhà ta. Úc bộ cao hừ lại một tiếng đáp. Lý thông nhai của Lý Gia quả là cẩn thận. Hắn ta nói rõ ràng muốn đứng ngoài cuộc. Chúng ta hết lần này đến lần khác vẫn không làm gì được hắn. Chuyện này không sao. Coi như vọng nguyệt hồ không có lý ra đi. Vẫn cứ tiến hành kế hoạch ban đầu. Nhưng nam tử cao gầy lắc đầu về mặt trần trở bất định thấp giọng nói. Lý ra hiện tại nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Khí tượng càng ngày càng mạnh. Lý huyền phong và Lý thông nhai đều không phải là kẻ ngu. Khó đảm bảo sau này họ sẽ phát triển đến thế nào, đến bước nào. Nếu như thực sự để đi xích kính thành công, chỉ sợ chúng ta là cúi đầu xuống xưng thần cũng là điều xa vời. Vọng nguyệt hồ sẽ trở thành vọng Nguyệt Hồ của riêng lý Gia cũng lo lắng điều đó Úc mộ cao câu mày suy nghĩ một hồi thần sắc trở nên nhẹ nhõm hơn trầm dạo nói nhưng nghĩ lại từ trúc cơ đột phá từ phù vốn dị đã khó khăn vô cùng không phải ai cũng dễ dàng thành công hơn nó tỷ đại tử vong ở Nam Cương rất cao lý xích kính cũng chưa chắc có thể sống sót đến cuối cùng thứ hai lý xích kính mới chỉ làúc cơ chúng ta còn ít nhất là trăm năm để chuẩn bị cho dù là muốn đương nhờ Thanh Trì Sơn hay là liên minh với các gia tộc khác trong quận đều có đủ thời gian Nam tử cao ghề nghe Úc mộ cao nói liên tục gật đầu. Nhưng mà khi nghe Úc mộ cao truyền hướng câu chuyện, hắn định mở miệng nói. Lý xích kính thì chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng mà Lý do lại ngay trước mắt chúng ta. Tốt nhất là tìm cơ hội bí mật giết chết Lý Thông Nhai và Lý Huyền Phong. Hoặc là âm thầm gây ra tai nạn, ngáng chân bọn chúng. Khiến cho Lý gia tuyệt tự. Việc này là việc bí mật. Để họ không tìm được sai phạm. Chỉ cần thành công chúng ta cũng sẽ an tâm hơn rất nhiều. Đại ca nói chí phải Vấn đề chúng ta cần phải hỏi ý kiến gia chủ để Ngài quyết định. Ba người vừa trò chuyện vừa cưỡi gió bay thẳng về hướng bắc. Bỏ qua những âm mưu quỷ kế của ba người Úc mộ cao. Đế thông nhai dẫn theo Lý huyền Phong xuyên qua Đại Lê Sơn, dựa theo tin tức của Hồ Ly mà đi về phía đông của núi Đại đại Lê. Sau khi đi được vài trăm dặm họ thấy một hang động lớn đen xì, Xung quanh cửa hang giải rác sương trắng, gió tanh hôi thối thổi mạnh tứ minh, trong ra bên ngoài. Lý Thông Nhai và Lý Huyền Phong bước vào hang động, đứng ngáy sung trời im bật. Lý Thông Nhai quyết định thức qua hang động rồi cười nói, đây quả là một con hùng bi. Lý Huyền Phong khẽ gật đầu, bay lên đỉnh núi đối, đối diện tìm vị trí đứng vững. Lý Thông Nhai rút kiếm vung một cái. Vài đạo kiếm khí như là gió lao vào trong hang động, tiếng gầm vang liệt. Lý Thông Nhai lùi lại, một con quái vật khổng lồ cao hơn một trượng từ trong hang lao ra. Trẻ khuất hoàn toàn những tia nắng le lói trong rừng, toàn thân nó phủ đầy bộ lông đen tuyển uy phong lẫm điện, hai mắt đỏ rực như máu, nó dậm chân ẩm ẩm lao tới, giơ một bàn tay to lớn đập vào Phi Lý Thông Nhai. Con hùng bi này có tu vi luyện khí tầng 5, bàn tay to lớn như là hai người ôm, khiến cho thanh kiếm dài của Lý Thông Nhai trông như là cọng tăm mỏng manh vậy, yêu ớt không chịu đựng nổi. Lý Thông Nhai không dám đỡ đòn. Vội lùi âm một tiếng. Lý thông nhai vừa lưu được vài bước. Vị trí đứng trước đã bị một trường đánh chìm xuống vài tức. Trường thứ hai của hùng bi như gió thổi đến. Nếu chúng đòn này, Lý thông nhai không chết cũng sẽ bị thương nặng. Lý thông nhai sử dụng vài đạo kiếm khí để lưu ra sau. Thầm nghĩ. Khó chắc con hồ ly kia dặn ta phải cẩn thận. Con hùng bi này to lớn hùng hẳn. Bắt sống nó không dễ. Phải dồn hết sức tấn công. Chém giết nó. Sau đó bắt tìm bắt những con yêu vật luyện khí nhỏ hơn. Lý Thông Nhai vừa lùi ra sau vài chục bước vừa chống đỡ, sử dụng hơn 10 đạo kiếm khí, nhưng mà đầu bị Hùng Bi dùng hai bàn tay sắt đánh tàn. Hùng Bi có sức mạnh to lớn vô cùng, không hề công cánh như là lẫn rừng. Nó hiểu rằng kiếm khí của Lý Thông Nhai rất sắc bén, nên hoặc là dùng pháp lực tập trung vào hai bàn tay để đánh tan, hoặc là né tránh không thể bị thực. Lý Thông Nhai chưa từng sử dụng kiếm quyết, chỉ dùng kiếm khí để tiêu hao sức lực của Hùng Bì. Cuộc chiến giữa họ khiến cho mặt đất rung truyền Cây cối đổ sập Chim tróc bay tán loạn không dám quay về tổ Trên đỉnh núi đối diện Lý Huỳnh Phong đã kéo căng dây cung Cây cung đen Tuyền tỏa ra kim quang lấp lánh Bũi tên để chế tạo đặc biệt đặt trên dây Khẽ nhờ mắt quan sát Khi thế trên người không ngừng tăng lên Ngày càng mạnh mẽ Một mũi tên sắc bén từ xa bay vút chúng tứ chi của nó Hùng bi giật mình hoàng hút Tứ chi của nó run lên Nó đứng thẳng người vừa chống đỡ đòn tấn công của Lý Thông Nhai, vừa lật nhìn xung quanh để nghi ngờ. Lúc này nó mới quay đầu lại, nhìn thấy một vệt kim quang từ xa bay tới, đâm thẳng vào ngực. Hùng Bi gầm lên thảm thiết. Hùng Bì đau đớn ngẩng mặt đen trời gào thiết. Lý Thông Nhai nhân cơ hội này vội vàng rút kiếm, dồn hết sức vào một đạo nguyệt khiết nguyệt khuyết kiếm hồ, chém về phía cổ Hùng Bi. Tuy nhiên phản ứng Hùng Bi cực kỳ nhanh, nó duỗi tay ra đỡ đòn, Lý Thông Nhai tuy đã kịp thời thay đổi ý định, Nhưng mà do tích sức không lâu Nên uy lực kiếm khí không thể phát huy hoàn toàn Kiếm chỉ tạo ra một vết máu sâu trên bàn tay Hùng Bi Hùng Bi dùng một trường đầy lùi lý thông nhai chúng một mũi tên và một kiếm khí Khi huyết của nó đảo lộn Hàm muốn đánh nhau lập tức tan biến Hùng Bi vô cùng sợ hãi Quay đầu bỏ chạy Dẫm nát cây cối xung quanh Mũi tên thứ hai của Lý Huỳnh Phong cũng đã đến nơi Xuyên vào cơ thể Hùng Bi từ phía sau đực Hùng Bi gầm lên rục quỳ xuống đất nó lại một chút rồi dùng chân bốn chân tiếp tục chạy. Kiếm khí của Lý Thông Nhai như rọi bám vào Dương, cắt đứt một mảng thịt gấu đẫm máu trên đùi nó. Hùng Bị giến lên một tiếng vì đau đớn, nó nhận ra rằng chạy trốn cũng không tránh khỏi cái chết. Nó hùng hằng quay đầu tấn công Lý Thông Nhai, tuy nhiên do bị cương khí cản trở, thân hình nó trở nên chậm chạp. Lý Thông Nhai dễ dàng né tránh đòn tấn công của nó. Mũi tên của Lý Huyền Phong lại đến, một người một gấu chiến đấu dữ dội. Cường khí làm rối tung ngũ tạng lục vụ của Hùng Bi, khiến nó cục ngạ xuống đất, thân thể nặng nề làm rung chuyển cả một mảng núi rừng. Lý thông nhai lui ra xa, chờ đến khi sinh cơ của Hùng Bi gần như là bị hao mòn. Khoảng một nén hương sau, Lý Huyền Phong từ trong rừng cây đi ra, cũng không tiến lên, mà cẩn thận nhìn Hùng Bi, trầm giọng nói. Cẩn thận, yêu vật thường giả chết, đừng vội tiến lên, ta hiểu. Lý thông nhai gật đầu, nhìn cây cung trong tay Lý Huyền Phong khen ngợi. Tiện pháp của người càng ngày càng sắc bén. Còn dùng đinh khiếu trên tay sao? Đúng vậy. lý huyền phong chắp tay anh ấy gãi đầu. Thấp dọng nói. Tiểu chất thấy yêu vật hung mãnh. Lo rằng chỉ phòng thủ sẽ khiến cho ngài bị thương. Nên đã dùng toàn đực bắn tên. Mong mau tiêu diệt nó. giờ thế nó không sống được. Tế phẩm này coi như là hỏng mất rồi. Thật ái ngay. Đí huyền phong trước mặt lý thông nhai luôn tỏ ra khéo léo. Nhưng một lúc này trong lòng lại thấp thỏm bất an. Nhìn vị trường bố đang mỉm cười trước mặt khẽ nói Việc này không ảnh hưởng gì to lớn Và ngày nãy chúng ta đi tìm yêu vật khác Để cung thế cũng được Vật rất lời Hùng Bí bất ngờ ngồi dậy Mắt đỏ bừng Vung trường tấn công hai người Tuy nhiên Lý Thông Nhai và Lý Huyền Phong Đã phong bị phong từ lâu Dễ dàng né tránh được Hùng Bí cố gắng gượng dậy Nhưng gã cục lại xuống đất Máu chảy ra như suối Không còn dấu hiệu của sự sống Lý Thông Nhai vẫn kiếm đá tích tụ tử lâu Chấm một nhát trắng xóa Cắt đầu yêu vật, hai người tiến lên tranh thủ lúc vết thương của Hùng Binh ngừng chảy. Vội vàng thi triển phong linh thuật cẩn thận cắt thi thể Hùng yêu thật, cất vào trong túi chữ vật. Sau đó họ lấp sạch máu cho mặt đất và bay về hướng đông. Phong Nhi, người đã luyện tập cung pháp đến mức tinh thông như vậy. sau không sắp xếp lại những tấm đắc của mình, viết thành sách để truyền lại cho thế hệ trong tộc. Nhờ vậy họ cũng thể học được một môn bí thuật phong thân. lý thông nhài vừa bay lượn trên bầu trời vừa cười hỏi, tiếp tục nói. Tuy rằng trong gia tộc có nhiều thuật pháp, nhưng một phần lớn chỉ là những pháp quyết tầm thường. Dùng những pháp quyết này để chiến thắng kẻ địch thực sự không dễ. Thứ duy nhất thực sự trôi nổi trội là huyền thủy kiếm quyết, được đánh giá cao ở trong tộc Tuy nhiên không phải ai cũng có thiên phú về kiếm đạo. Nếu có thể tạo thêm một món truyền thừa cho gia tộc, thì quay là tuyệt vời đấy. Tiến phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Mọi người ở những tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em nhé.